Việt Giới Đốc Hành tập 147 Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập của đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kìm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện Bây giờ thấy bản thân bị phát hiện, tiểu viêm cũng không hề lần trốn nữa. Thân hình hiện ra ánh mắt lướt qua người của nam tử áo đen, cười mà nói Đi ngang qua mà thôi, các hạ không cần khẩn trương đâu nát tự ao đèn ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào tiêu viêm đối phương thoạt nhìn dường như còn trẻ tuổi hơn cả hắn nhưng vào vào cảm giác nhẹ bén được rèn luyện nhiều năm qua việc chiến đấu với người khác hắn mơ hồ cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm rất nhỏ ngay lập tức trong lòng cũng hơi hơi kinh hãi tuy nói rằng hắn cũng biết rõ những người tới được nơi này tất cả đều có bản lĩnh riêng thế nhưng người có thể khiến cho hắn cảm giác được một tiếng nguy cơ cũng không có nhiều Tại hạ là đường ưng của Vạn Kiếm Các, trông các hạ thật lạ mặt. Thanh niên áo đen hướng về phía tiêu viêm chắp tay, mở miệng nói. Cưng gia trẻ tuổi ở Trung Châu Bắc Vực, hắn đều có chút nghe qua. Nhưng người trước mặt này thật sự là mới thấy lần đầu. Vạn Kiếm Các. Nghe được danh hiệu này trong lòng tiêu viêm cũng cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ tới gặp phải một người, thì lại là người của Vạn Kiếm Các. Hơn nữa danh tiếng của đường ưng này, lúc còn ở ngoài sơn mạch, Hắn cũng từng nghe nói qua. Cũng là một tân tài trẻ tuổi, kiệt xuất giống như vị phượng tiểu thư của phòng đối các kia. Thoáng dần chờ một chút, tiêu viêm cũng ôm quyền đáp lại. tiêu viêm? tiêu viêm? Nghe đến hai chữ này, khuôn mặt lạnh lùng của đường ưng nhất thời xét qua một tia kinh hãi, nhìn tiêu viêm mà nói. Chính là người tiêu viêm gần đây gây náo nhiệt ở mỹ cùng phòng đối các sao? tiêu viêm cười cười đạm nhiên nói. Chỉ đã có một chút xung đột mà thôi Tiểu đánh, tiểu nháo thôi mà Nghe thấy tiêu viêm Gián tiếp thừa nhận như vậy Ánh mắt của đường ưng nhìn về phía hắn Không khỏi có chút biến hóa Chuyện của tiêu viêm Đối đầu cùng với phòng đối các Trong khoảng thời gian này Hắn tự nhiên đã biết đến Có thể phá vỡ cửu thiên đồn cục trận Do ba vị trưởng đáo cầm đầu Thực lực như thế Mặc dù trong đời đồn đại Là người này vượn dùng lực lượng của người khác Mới có thể làm được Nhưng như vậy cũng đã rất được rồi. Xem ra trành đấu ở thiên sơn huyết đàm lần này, ngoài người của ba các kia ra thì lại có thêm một kỳnh địch nữa. Tiểu đánh tiểu nháo mà lại có thể dẫn ra lão yêu quái cỡ phí thiên hả? Được ngưng nhìn qua cũng không phải là người hay nói. tuy nói phải câu sau đó cũng không muốn dừng lại. Liền nói tiếp. Bây giờ cũng không phải là lúc nói chuyện phiếm, Hy vọng ở thiên sơn đài có thể gặp lại các hạ. Đến lúc đó, có lẽ có thể hợp tác một chút. Tiếng đó phở rứt, cũng không đợi tiểu viêm đáp lời. Thân hình của đường ưng trợt động, nhanh chóng lùi vào trong sương vô dày đặc. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy đầu nữa. Nhìn thấy người này đi nhanh như vậy, tiểu viêm cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Đồng người này tâm lý đề phòng đều rất nặng. Hắn thật ra muốn tìm một người biết đường để đi cùng, nhưng mà người ta lại không muốn đem tài nguyên trăm bà dùng chung. Nghĩ lại cũng đúng đã có thêm một người đến được thiên sơn huyết đạp Vậy thì lại thêm một đối thủ cạnh tranh Làm gì có người nào không có việc gì Lại tìm thêm cho mình một đối thủ chứ Nhưng thiên sơn đại bàng cười nói Là cái gì? À không quan với chỗ này Đúng thật là tình tực bê tắc Khảnh nhớ mày Tiểu viêm than nhẹ một tiếng Một chân điểm lên thân cây thân hình giống như đại vàng sông tới Cuối cùng sông vào trong sương bù dày đặc Trong thời gian chạy kế tiếp tiểu viêm cũng bất đi sự thoải mái trước đó bởi vì thực lực của ma thú xuất hiện xung quanh cũng dần dần tăng mạnh hơn nữa có không ít ma thú cực kỳ khó đối phó mặc dù tiểu viêm dựa vào sự cảm giác của linh hồn để biết trước nhưng vẫn không thuận lợi rời đi vì vậy đương nhiên chỉ có thể ra tay từ như thế tốc độ cũng biến chậm không ít nhưng mà ngoài như thế ra tiểu viêm cũng không còn cách nào khác hắn không có bản đồ đường đi Nếu không dựa vào năng lượng lưu động Làm mốc đường mà nói Thì hắn căn bản không có khả năng Đến được nơi này Tiếng nhật sơn mạch trộn lớn vô cùng hơn nữa sương mù dày đặc quấn quanh Giống như một loại mê cung Mà càng đi vào sâu trong sơn mạch Bóng người xung quanh càng ngày càng ít Sau khi gặp đường ưng Tiểu viêm vẹn vẹn chỉ gặp được hai người Thực lực của hai người này đều không kém Đều tại cảnh giới đấu hoàng. Lúc tiểu viêm thấy bọn họ thì hai người đó đang chiến đấu kịch liệt với một đầu lục dài bà thú. Nhưng mà cảm giác của hai người này rõ ràng không nhảy bén bằng đường ưng, bởi vì cũng không phát hiện được tung tích của tiêu việp. Vì thế sau khi hơi xem xét xong, hắn liền lặng lẽ rời đi. Trong lúc tư viêm một đường chém giết sống tới, thời gian cũng chậm chậm trôi qua. Theo sắc trời tối dần, tầm nhìn trong rừng rậm càng ngày càng kém. Cuối cùng chậm chí cả năm đầu ngón tay cũng nhìn không thấy. Hơn nữa càng gần về đêm tối, ma thú trong thiên bụng sơn mạch dường như càng trở nên sống động hơn rất nhiều. Từng tiếng thu rống kéo dài trong không trung, liên tiếp không ngừng dâng trào, cuối cùng quanh quẩn trong sảnh núi. Hoàn cảnh này đã cực kỳ không thích hợp cho việc đi đường. Cho dù giống như đám người phượng tiểu thư, đường ưng, có được bản đồ đường đi tại thời điểm này, chắc hẳn cũng phải dừng lại. Nhất là càng ngày bôn ba rồi lại phải giao thủ với ma thú đối với tất cả bọn họ mà nói đều là tiêu hao không hề nhỏ nếu không giành cơ hội mà nhanh chóng hồi phục chỉ sợ rằng khó có thể thuận lợi chống đỡ tới lúc đến được quyết đạt đối mặt với loàn hàng cảnh đi tới ác liệt như vậy tiểu viêm đồng dạng có chút do so dự nhưng mà chỉ trầm ngâm một lát lấy mạnh mẽ cắn răng một cái chỉ hơi nghỉ ngơi sau đó không ngờ lại bắt đầu đi tiếp tiểu viêm biết rõ rằng Mặc dù bản thân bằng vào cảm ứng phương hướng năng lượng lưu động mà chiếm được một chút ít lợi, nhưng trừ thế vẫn chưa kéo gần khoảng cách của hắn với đám người đường ưng. Từ sau khi gặp mặt đường ưng vào ban ngày, song bất luận tiêu viêm đuổi theo như thế nào cũng không thể phát hiện ra thân hình của đường ưng. Hắn hẳn đã có con đường xa hơn phía trước. Bởi vì muốn thật sự đuổi theo những người kia, nhất định phải đi đường suốt đêm. Tuy nó như vậy khá nguy hiểm nhưng vẫn còn được. Bằng vào cảm giác lực lượng của linh hồn, tiêu viêm có thể tận lực hạ thấp trình độ nguy hiểm này xuống. Bàn chân dứt khoát đạp mạnh vào thân cây, lực đạo mạnh mẽ làm cả cây đại thụ run lên. Mà thân hình của tiêu viêm cũng hóa thành một đạo bóng đen mơ hồ, nhanh chóng xuyên qua trong rừng cây tối đen. Bên trong rừng rậm tối đen, sự thầy không thấy được nắm ngón. Một đạo bóng người đột nhiên hiện ra, Sự thùng hăng đánh một chiêu vào thân thể của một đầu ba thú ở bên cạnh. Kinh lực tuôn ra dữ dội, trực tiếp đem đầu ba thú đập thành vào cành cây. Tiếng kêu chưa kịp phát ra, đã bật đi sự sống. trong bóng đêm, bóng người nhẹ nhàng dừng trên thân cây, thờ hồn hển một khẩu trọc khí. Một quang thành được rơi lên, ánh sáng nhu hòa tỏa ra nhưng lập tức lại bị sương mù dày đặc ở xung quanh phản xạ lại. Nhưng mà nhờ một chút ánh sáng cũng có thể thấy được khuôn mặt trẻ tuổi của tiêu viên. Mức độ khó khăn của việc chạy trong đêm tối còn cao hơn so với trong tưởng tượng của tiêu viêm. Có không ít mà thú với thực lực mạnh mẽ và rào trá đều ẩn núp trong bóng tối giống như kẻ săn thú đang đợi con người chui đầu vào lưới. Nếu tiêu viêm không có lực lượng linh hồn cảm giác tương trợ, thì trên đoạn đường đi tới nơi đây chỉ sợ trên người đã dính thêm bởi bấy đạo vết thương. Trình độ hung hiểm của Sơn Bạch Thiên Nhật này vượt xa so với dự đoán của hắn. Ánh mắt nhớt nhìn bộ thi thể ma thú cách đó không xa. Tiểu viêm từ trong nạp dưới lấy ra một viên thuốc cho vào miệng, nhanh chóng ngồi xếp bằng. Một đêm lên đường, hắn cũng tiêu hao rất lớn. Trên đường đi giao thủ với mấy đầu ma thú khó chơi kia càng làm cho hắn mất đi không ít tình lực. Ngồi xếp bằng nghỉ ngơi gần một giờ, tiểu viêm mới chậm rãi mở mắt, lại cảm thụ một chút năng lượng lưu động trong sơn mạch. Trong mắt cũng có một ít ý mừng. Loại cảm giác lưu động này càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng là khoảng cách giữa tiêu viêm và địa phương này cũng càng ngày càng gần. Thêm một chút sức nữa, hy vọng đến khi trời sáng đã có thể đuổi theo những người kia. Khẽ liếm bùi, tiêu viêm cười hăng hắc. Tân hình vừa động liền hóa thành bóng đen, lại một lần nữa xông vào trong rừng rậm hắc ám. Trọn một đêm, tiêu viêm không hề có thời gian nghỉ ngơi nhiều. Phần lớn đều đã đang lên đường nhưng lần này vất vả chạy đi cũng không phải là không có hiệu quả trên đoạn đường này bị tiêu viêm vượt qua cũng phải có năm sáu người khi bọn họ nhìn đến bóng người xuyên qua trong đêm tối kia tất cả đều không khỏi trợn mắt há hốc mồm là gan của người này cũng quá lớn đi đối với sự kinh ngạc trong lòng mấy người này tiêu viêm cũng không có thời gian để ý tới trong lúc đi tới hắn có thể cảm nhận được tia sáng trong từng trận dần dần trở nên sáng ngời hơn rất nhiều nhưng là ban đêm đang dần tôi bắt. Và theo sắc trời sáng dần, mấy đồng ba thú sinh động dị thường trong ban đêm kia cũng thôi đuôi dần. Đồng thời, tiếng thu trống trong sơn mạch cũng yếu đi không ít. Tiệp Phiêm nhẹ nhàng hạ xuống trên một cây đại thụ che trời, bàn tay khẽ bắt một cái trong hư không. Trong sương mù dày đặc ẩn chứa năng lượng hùng hồn, khiến cho khuôn mặt của hắn cũng xuất hiện chút kinh hãi. Không có năng lượng của nơi này lại có thể đồng đậm đến mức độ này. Có trách có thể ngưng tụ ra được thứ thần kỳ như thiên sơn huyết lạc. Hành lần đã tiến vào đến chỗ sâu của sơn mạch thiên giật rồi. Tiểu viêm thấp giọng lẩm bẩm, tinh thần chợt trung lên. nếu đó như vậy thì cũng sắp đến được địa phương cần tới rồi sao. Khóe miệng mở ra, trên khuôn mặt của tiểu viêm cũng nhìn không được, mà hiện lên một nụ cười như rút được ánh nắng. Vừa muốn nhích người, lỗ tay đột nhiên khẽ động. Ở cách đó ước chừng không xa Ẩn ẩn có tiếng đào kiếm va chạm Cùng với sóng năng lượng nổ mạnh Truyền đến Ánh mắt liếc nhìn một chút Rồi lập tức thu hồi Dọc theo đường đi Loại tình huống này tiêu viêm thấy được không ít Hắn cũng không phải là thánh nhân Không có tinh lực Cũng không có thời gian gặp một người giúp được một người Tiêu viêm lập tức lắc lắc đầu Mũi chân vừa động chuẩn bị tiếp tục đi lên Mà ngay trong khoảnh khắc Bị nhích người đó một đạo thanh âm trong suốt động lòng người, quát lạnh của đệ tử lại truyền thấu qua xương bộ dày đặc, truyền vào hào trong tai tiêu viêm. lập tức thân hình đang sắp sửa rời đi trong nháy mắt lại dừng lại. thanh âm này tuyệt đối động lòng người. nghĩ đến chủ nhân của nó hẳn là một mỹ nhân, nhưng mà giọng nói này tiêu viêm cũng không xa lạ gì, thậm chí còn có loại cảm giác trí nhớ khắc sâu. bàn tay nhẹ nhàng nắm vào cành cây, tiêu viêm ngẩng đầu hít một hơi thật sâu thì trong miệng truyền ra một cây tên đã từng cực kỳ quen thuộc, mang theo chút nhớ lại. Nạp Lan yên nhiên. Trong một mảnh đất trống ở rừng rậm, hơn 12 quang thạch được gắn lên thân cây ở xung quanh. Phong trạng ánh sáng làm cho khu vực này hơi sáng lên. mà trong nồng đậm trước khi bay vào trong mảnh đất đó, đại chiến đã bị thổi bay ra ngoài, bởi vậy cũng làm cho tầm mắt ở địa phương này trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Giữa khu đất trống Có năm bóng người, bốn nam một nữ. Khi thế đều không kém nhau, hiển nhiên không phải kẻ yếu. Tân hành của bốn nam tử, từ đó có một vị nam tử mặc quần áo màu vàng sẫm. Hơn nữa trên mặt có một vết sẹo dài, đang ngồi trên đánh cây, hơi dựa vào thân cây phía bên trái. Ánh mắt đế nhắc đảo qua phía dưới cho tinh thần nói. Nhanh lên chút. Mà các nam tử trên đất nghe thấy người này nói, nhất thời vội vàng gật gật đầu. Mấy người này đều mặc áo bào màu, màu vàng, trên ngực của ba người đều đang một cái huy chương giống nhau xem ra là cùng thuộc một thế lực nèm thông linh bạch hồ sao ra đây đi chuyện lạt thủ tồi hoa chúng ta không phải chưa từng làm đâu Nữ từ tay cầm trường kiếm quần áo màu xanh nhạt bao quanh thân thể lung linh mềm mại dáng người đầy đặn cực kỳ khiến cho người khác trầm động mái tóc đen dài được thắt tùy ý bằng một dầy tơ lụa màu xanh thả xuống tận kiều đôn quân mặt trẻ tuổi xinh đẹp kia cũng không xa đá gì. Rõ ràng là Nạp Lan Yên Nhiên, người mà năm đó cùng vân vận rời khỏi đế quốc giả mã. Mấy năm thời gian trôi qua, hiện giờ Nạp Lan Yên Nhiên đã không còn người ngô như năm đó. Trong lúc giữa tay nhấc chân, đồng tàn ra một sự thành thục hấp dẫn mê người. Đức tướng ngang ngược năm đó, hiện giờ cũng thật sự lớn lên huynh quốc huynh thành rồi. Trên vai của Nạp Lan Yên Nhiên có một con hồ ly nhỏ xinh màu trắng con hồ ly này lông trắng như tuyết cực kỳ nhu thuận vừa đưa mắt nhìn liền có loại cảm giác khiến người ta yêu thích không buông tay đối với nữ nhân bạn nói tiểu hồ ly khả ái như thế có lực hấp dẫn không hề nhỏ giờ phút này một đôi mắt linh động của bạch hồ không ngừng chuyển động giống như vị trên người ba kẻ đối diện trăng ngập sát khí mà một thân lông trắng như tuyết đã có một chút dấu hiệu run rẩy thành âm y nha nho nhỏ từ trong miệng truyền ra Dũng như cảm nhận được sự sợ hãi của tiểu bách hồ Tay ngọc của nạp lặn yên yên nhẹ nhàng Vút một chút đầu của nó Sau đó chậm rãi ngờn đầu Đôi mắt đẹp băng hàn nhìn chăm chăm Ba người đối diện Bàn tay mềm mại nắm chặt trường kiếm Kiếm khí sắc bén chậm rãi trao ra Hai chữ lạnh lùng như băng Cũng từ trong miệng nàng nhẹ phun ra Đừng có mơ <cười> Thật sự là mỹ nhân quật cường Nhưng mà lại có chút ngu xuẩn lấy thực lực ngũ tình đấu hoàng của ngươi, thì đừng có mơ tưởng đào thoát khỏi tay của ba chúng ta. Hoàn ngoãn giao bạch hồ ra, nếu không ta không ngại hưởng thụ một chút mỹ nhân có bao nhiêu khiến cho người khác mất hồn kia. một gã nam tử áo vàng ánh mắt nóng rực nhìn chăm chăm nạp tan yên nhiên, nhịn không được liếm liếm môi, trong mắt có một tia dầm ướt. nghe kẻ này nói những lời hạ lưu như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của nạp lan yên nhiên càng trở nên lạnh như băng thức lực của đối phương ba người ước chừng đều là tại tứ tình đấu hoạc. Nếu là một đối một, nàng có nắm chắc đánh chết trong thời gian ngắn. Nhưng ba người này cùng lên thì nàng có chút khó chống đỡ được. Quân chỉ ba người này đều thuộc cùng một môn phái. Phối hợp với nhau cũng cực kỳ ăn ý. Lúc trước giao thụ, nàng duyên lẫn chịu thiệt lớn. Hơn được khiến cho nàng cảm thấy áp lực nhất lại là vị nam tử ngồi trên nhánh cây kia. Từ đầu đến giờ, người này chưa từng ra tay nhưng nạp lãn yên yên đối mặt với hắn, thì luôn cảm giác được luồng áp lực nhàn nhạt. rõ ràng thực lực của đối phương còn mạnh hơn nhiều so với nàng. địa linh môn quả nhiên là đời chuyên cho ra những thứ rác rưởi mà. thế nạp lãn yên yên một câu nói thẳng tông môn của họ, sắc mặt của ba nam tử áo vàng cũng lạnh xuống. lấy thực lực của bọn họ, trong hàng ngũ tuổi trẻ trong địa linh môn cũng là kẻ nổi bật. Mặc dù không cách nào so sánh với những nhân vật như Đường ưng, Phượng Tiểu Thư, nhưng cũng coi như là có chút giành tiếng. Nếu không phải lúc đi vào thiên nhật sơn mạch, cần phải có thông linh bạch hồ dẫn đường, thì bọn họ cũng không vô duyên vô cớ trở thành kẻ địch của một trong cụ tình đấu hoàng. Nhưng nếu bây giờ có cái gì cũng đều làm thì đương nhiên là không có khả năng quay đầu rồi. Ba người nhìn nhau một chút cho kẻ gật đầu, quyết định không hề dây dưa với nàng kia nữa. Thân hình trượt di chuyển, hình thành hình tam giác vầy nạp lan yên yên vào giữa. Đầu khi cường hãn màu vàng đất từ trong cơ thể vùng phát ra. Họa địa vi lao Bàn tay của ba người mạnh mẽ hạ xuống mặt đất. Nhất thân mạnh đất này lập tức trun lấy. Bốn đất chật động, đã vụt bay loạn xạ. Phèn phèn trọng chớp mắt, một lồng giam do bốn đất ngừng tụ từ mặt đất mọc lên, đem nạp lan yên yên vây vào trong thấy thế nạp lãn yên nhiên kẽ cao mày chân ngọc điểm xuống mặt đất thân thể mềm mại như con quay xoay tròn lên kiếm khí sắc bén âm âm kéo đến bung nổ, mạnh mẽ chém vào lồng giam khiến cho lồng giam xuất hiện nhiều vết nứt tê lồng giam nhanh chóng bị phá hỏng trong tay của nạp lãn yên nhiên ba nam từ áo bào vàng mạnh mẽ vỗ lên mặt đất ba thanh trường thương bào vàng từ bùn đất tạo thành nhất thời từ mặt đất trùi lên sau đó bị ba người nhanh chóng cầm lấy Bàn chân đạp mạnh lên mặt đất, trực tiếp lao thẳng về phía nạp làn yên nhiên đang ở giữa. Đối mặt với sự vây công của bà gã tứ tình đấu hoàng nạp làn yên nhiên cũng không dám chậm trễ. Trừng kiếm trong tay dưới sự bao bọc của đấu khí hùng hồn xảo quyệt mà tan nhẫn đầm rà nhanh như chớp. Bốn bóng người giao thủ nhanh như chớp ở trong lồng giam, kiếm khí ở giữa ngang dọc, chém ra tường khe rãnh thật sâu. Mà nam tử áo vàng kia dường như biết rõ kiếm khí của nạp lan yên nhiên Sắc bén Bởi vì cũng không công kích mạnh mẽ Mà chỉ dựa vào đấu khí thuộc tính thổ kéo dài Chậm rãi tiêu hào đấu khí của nàng Đối với sách lược tiêu hào Mà bác người áp dụng Nạp lan yên nhiên cũng biết rõ ràng Nhưng không có biện pháp gì Bác người này phối hợp cực kỳ an ý Từ đầu đến cuối đều bám chặt lấy nàng Làm cho nàng không có một chút cơ hội Nghỉ ngơi nào Cứ tiếp tục kéo dài như vậy một khi đầu khí trong cơ thể xuất hiện sự thiếu hụt, vậy thì hậu quả. Trường kiếm nhanh dưới chấp đâm vào phía trên của bà thanh thương. Khuôn mặt xinh đẹp của nạp lan yên nhiên càng thêm thành lung. Kiếm khí sắc bén đột nhiên bùng nổ. Bị kiếm khí đánh trúng, bà thanh trường thương bằng bùn đất nhất thời nổ tung. Nhưng không đợi nạp lan yên nhiên giả tăng thế công, thì mặt đất bỗng nhiên chấn động. Ngay lập tức, một cái cột trụ nhọn hoắt Bùn đất tạo thành đâm lên Làm cho nàng vội vàng lùi lại Đợi đến khi thân hình đạp lan yên nhiên Hạ xuống Thì ba người đối diện đã lại ngừng tụ ra trường thương Hơn nửa giờ phút này Ở trên người bọn họ Còn xuất hiện một bộ khối giáp màu vàng sẫm Bác bọc kín bảo vệ thân thể bọn họ Thuộc thuộc tính công pháp Từ sướng đến nay Đều nổi danh về sự kéo dài Và lực phòng ngự Không hổ danh là cụ tình đấu hoàng Quả nhiên là khó giải quyết nhưng mà cũng chỉ dừng ở đây thôi. Lấy đầu khi trong cơ thể người chắc hẳn không chống đỡ được bao lâu nữa. Đem thông linh bạch hồ giao cho chúng ta, chúng ta sẽ thả cho người một con đường sống. Một đạo thanh ngâm trầm thấp từ dưới khôi giáp màu vàng dẫm truyền ra. Nhưng lời này, người đem đi lừa trẻ con ba tuổi đi. Ngay vậy, nạp lăn yên nhiên cười lạnh nói. Hiện giờ nàng cũng không còn là thiếu nữ năm xưa. Mấy năm lịch lãm ở Trung Châu cũng đã khiến cho nàng hiểu được không ít đạo lý. Ngô Soạn không biểu huyết, muốn chết. Nhìn thấy nạp lạnh điền điền vẫn chỉ cũ không nghe, ba người kia cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Bàn tay kheo vẫy vẫy ra, sáu cây cột sáng bằng đấu khí màu vàng sẫm nhất thời bùng phát, trở hóa thành một hình tam giác sáng ngời. Đại địa chi đinh thổ dung chi pháp. Ba người cùng thét toàn bộ tiếng đấu khí màu vàng sẫm nhanh chóng ngừng tụ trước mặt người ở giữa. Cậu đầu khi mạnh mẽ hội tụ lực lượng của ba người kia, cho dù là nạp lan yên nhiên cũng phải biến sắc. Theo tiếng quát hạ xuống, cậu đầu khi màu vàng dẫm vạn vẹo, chợt thoát thành một đầu rồng đất dữ tợn, trích cảm một tiếng, âm âm một tiếng điển hóa thành một đạo tia sáng bắn thẳng về phía nạp lan yên nhiên. dọc ven đường một đạo khe rãnh thật sâu hiện ra trên đất, giống như ruộng bị trâu cày thổ dùng chi pháp này của địa linh môn cũng thật sự có chút mộ đạo đấy. nam triệt thiên thần cầy liếc mắt nhìn thổ long kiếm một cái, nhẽ giọng lẩm bẩm. nhìn thổ long dữ tợn đang phóng tới kia, nam thanh yên nhiên cắn răng, ngọc thủ cầm lấy tiểu bạch hồ trên vai quăng đi. đấu kiếm màu xanh nhanh chóng ngưng tụ thành một mảnh tường gió ở phía trước mặt. thổ long không khăn đâm vào bức tường gió, vô số lưỡi giáo gió sắc bén trên đó. Cắt tới làm Thổ Long không ngừng run rẩy Nhưng điều này cũng không thành công làm trở ngại thấy tiến công của Thổ Long. hai bên va chạm nhau trong ngắn ngủi. Chỉ một lúc sau tường gió liền rầm rầm vỡ tan. Theo tường gió vỡ tan, nạp lan yên nhiên nhất thời bại lộ trước Thổ Long. Ngay lập tức Thổ Long rít gào xưa đành bố vút, trực tiếp một ngụm cắn về phía đầu của nạc. Nhìn thấy Thổ Long gần trong càng tất. Khuôn mặt xinh đẹp của nạp lan yên nhiên thoáng tái nhợt một chút vừa muốn thi triển đấu khí nhưng lại hoảng sợ phát hiện ra chẳng biết từ lúc nào thân thể của mình đã bị một cỗ năng lượng quỷ dị màu đen quấn quanh ngay tại khoảnh khắc thổ long sắp đánh trúng nạp lan yên yên một đạo quyền phong bén nhọn từ trong xương bù dày đặc cách đó không xa đột nhiên bạo suất hết sức đánh lên thổ long nhất thời thổ long rung lên bị đánh đổ tung thành những điểm sáng nhỏ biến cô đột nhiên xuất hiện khiến cho tất cả mọi người giật mình tất cả tên nam tử ở trên thân cây cũng có hơi chút kinh ngạc, đôi mắt nhìn về phía quyền phong truyền ra, là ai? tài hạ là hoàng yêu của địa linh môn, mời bằng hữu không cần xen vào việc của người khác. một cỡ nam tử áo vàng dùng ánh mắt cẩn thận đảo qua xung quanh, trầm giọng nói. nhiều năm như vậy, lý bê nạt một nữ tử, nói ra cũng không sợ, đánh mất mặt mũi của địa linh môn này. một tiếng cười trêu tức từ trong xương bồ dày đặc truyền ra chợt có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Một lát sau, bộ đao thân ảnh hơi gầy chậm đã hiện ra trước cái nhìn chăm chú của mọi người. Nhìn bóng người từ trong sương mù dày đặc, chậm đã đi ra. Năm hắn yên nhiên kinh hồn, chưa bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên. Vừa muốn nói lời cảm tạ, nhưng khi nàng nhìn thấy gương mặt đó, thì thân thể nhất thời cứng ngắc. Trong giây phút này, toàn bộ đầu óc giống như ngưng lại. Một hồi lâu sau mới khó có thể tìm được Mang một cái tên dấu thật sâu trong trí nhớ Còn chút khó khăn, nhẹ nhàng nói ra Tiểu, tiểu viêm Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập khó tin Tiểu viêm cũng hơi mỉm cười Giọng nói hoa hoãn hơn vài phần Nhẹ giọng nói Không sao chứ Những chuyện thầm đó Từ khoảnh khắc Vân đàm tổng giải tán Đều đã tan thành mây khói Tiểu viêm cũng không phải là kẻ long dạ hẹp hoi Những chuyện kia cũng đã dần dần quên đi Đến bây giờ nghĩ lại thì cũng tóm gọn trong một câu tuổi trẻ khinh cuồng đối với dòng thiểm chu hóa như vậy của tiêu viêm nam thanh yên nhiên cũng có chút ngây người nàng dường như rất ít khi nhìn thấy tiêu viêm nói chuyện bình thản với nàng như vậy dù sao thì nàng cũng biết chuyện nằm đó đối với nam tử có lòng tự trọng rất mạnh này đã tạo thành phiền nhiễu và thương tổn đến nhường nào không có việc gì cũng nhờ có ngươi chớp chớp mắt nam thanh yên nhiên lắc lắc đầu thấp giọng nói, xem ra vị bằng khử này thật sự nghĩ diễn một lần anh hùng cứu mỹ nhân sao? thấy tiêu viêm từ đầu đến cuối không hề để ý đến bản thân mình, sắc mặt của vị nam tử áo vàng cũng hơi trầm xuống. cái lúc trước tự dưng là hoàng thiên âm trầm nói, cố định. ánh mắt của tiêu viêm không hề di chuyển, nhẹ giọng nói một câu, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh nạp thanh yên nhiên, liếc mắt nhìn năng lượng màu đen đang quấn quanh thân thể của nàng không khỏi khẽ cười lạnh một tiếng. Đâu khi ám thuộc tính, thật đúng là hiếm thấy. Nhưng mà lấy thực lực của ngươi, không ngờ lại còn ra tay đánh lén. Thật sự là làm cho người ta khinh thường. Vừa nói xong, bàn tay của tiêu viêm liền bắt lấy cổ tay tuyết trắng của nạp lan yên nhiên. Trên đầu ngón tay bỗng hiện lên một ngọn lửa bầu sảnh biếc, chợt điểm đến nhanh như trước. Đối mặt với đồng ngón tay nhanh chóng điểm đến, năng lượng bầu đen quấn quanh thân thể của nạp lan yên nhiên kia. Dùng như tiết động gặp lửa cháy Nhanh chóng hỏa tan Trên cảnh cây Năm tử mặc áo vàng sẫm nhào mắt nhìn tiểu viêm Ở phía dưới Đặc biệt khi nhìn thấy tiểu viêm tự nhiên Lại có thể dễ dàng đuổi đi năng lượng màu đen Trên thân của nạp lăn yên nhiên Thì đông tử cũng không khỏi hơi co lại Theo sự biến mất Của năng lượng màu đen trên thân thể Thì thân thể của nạp lăn yên nhiên Cũng khổi phục tự do Đôi tay ngọc khẽ gãy rũa Thế vậy tiêu viêm cũng vội vàng buông tay ra. Vừa muốn nói thì sắc mặt nạp lãn yên nhiên lại hơi thay đổi gấp giọng nói. Cẩn thận. Nhìn thẳng đối mặt với nạp lãn yên nhiên. tiêu viêm khẽ cười. Tân hình đột nhiên dịch chuyển. Trong tay hiện lên trọng xích, xèn lẫn theo kinh phong hùng hồn mạnh mẽ công kích về phía sau. Trọng xích mạnh mẽ đánh lên trưởng thương. Lực đạo cương mãnh trực tiếp chấn nát trưởng thương. Thế vậy trong lòng ba người hoàng thiên xuất hiện một mảnh kinh hãi. Vứt bỏ thanh trường thương trong tay Nhanh chóng lùi về phía sau Ánh mắt của tiêu viêm lạnh nhạt Liếc nhìn ba người bột cái trọng xích trong tay cắm xuống mặt đất Bàn chân đạp mạnh bột cái Tiếng sấm và gió gào vang lên Mà thân hình lại biến mất Một cách quỷ dị không thấy nữa Nhìn thấy tiêu viêm quỷ dị biến mất ba người hoàng thiên cũng cả kinh Vừa muốn tựa lưng vào nhau Để phòng ngự Thì một đạo thân ảnh quỷ bị đã xuất hiện trước mặt Quyền phóng sắc bén đột nhiên đách úp đến, đập mạnh lên khối sáp phía ngoài thân thể của ba người. Nắm tay nặng để đánh trúng ba người, một luồng lực tạo đáng sợ nhất thời xuất ra. Ba người chợt như diệu đất dây, bày ngã ra, cuối cùng trượt vào bấy cây đại thủ, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Chịu bột chiêu lập tức đánh tan bà cả tứ tình đấu hoảng. Nhìn thấy cảnh này thì đạp lặn yền yền cũng không nhịn được đưa tay che miệng, rồi trượt đưa mắt đầy phức tạp nhìn về bóng dáng cao gầy kia. Người thanh niên đã từng bị nàng cho rằng là phế vật lại không ngừng đi trước bản thân nàng Mà điều này có khả năng làm dường như chỉ có nhìn lên. Mấy năm trước như thế, vài năm sau cũng vẫn như thế. Ba người Hoàng Thiên ngã trên mặt đất, con nai giống như con tôm, không ngừng rên rỉ. Khối sắt trên thân thể đón bột quyền của Tiêu Viêm đã vỡ nát. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra lấy thực lực của bọn họ Tại sao ngay cả một quyền của tiểu tử này cũng không đỡ được? Có thể làm được điều này trong đám người cùng bối phận cho dù là đưa mắt nhìn khắp trùng châu bắc vực sợ rằng cũng không có được bao nhiêu người. Tên tiểu tử trước mắt này rút cuộc có đại lịch thế nào? Tiếng vỗ thành đột nhiên từ trên cây truyền xuống. Năm tử trên mặt có vết xẹo lúc này cũng chậm rãi đứng thẳng lên. con mắt chăm chú nhìn tiêu viêm. Trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười có chút khó coi. Không tội người tên là tiêu viêm mà không biết có kẻ xung đột với phòng tiểu cát có phải chính là người hay không tiêu viêm liếc mắt nhìn năm từ có vết sẹo này đôi mắt híp lại người này có thực lực rất mạnh so với ba người lúc trước có thể nói là cách biệt một trời một vực tiêu viêm cẩn thận đấy hắn rất mạnh đấy tay ngọc của nà lan yên nhiên nhẹ nhàng vẫy vẫy về phía xương mù một bông trắng thoáng hiện ra cuối cùng nhào vào trong lòng nàng Hóa thành một con bạch hồ đáng yêu Nam Lan yên nhiên ôm lấy Con trồn bạc Có chút đỏ lắng nói Tiểu viêm gặt đầu hỏi Tại sao bọn họ lại ra tay với ngươi Ở ngoài thiên bục sơn mạch Có một mê trận Nếu chưa không biết được phương pháp đi vào Sẽ bị nhốt ở trong đó Cho nên khi năng lượng triều tịch kết thúc Mà thông linh bạch hồ của ta Lại có thể miễn dịch với mê trận Đi theo đó là có thể thuận lợi ra khỏi mê trận Bọn họ ra tay với ta Cũng vì muốn cướp bạch hồ này đi Bàn tay của nạp lan yên nhiên nhẹ nhàng vốt lông của bạch hổ thấp giọng nói. Nghe vậy tiêu viêm lúc này bới giật mình. Không ngờ rằng có một mê trận lớn phía trước. Nếu hắn lùng tung sông tới mà nói chỉ dẫn chút dù có được lực lượng linh hồn mạnh mẽ cũng bị vây một thời gian thật lâu mà khiến giờ thứ không thể tiêu hao nhất chính là thời gian. Ta không có hứng thú gì với bạch hồ của ngươi ta cũng không cần cái thứ này là ba tên này muốn. Nam tử có vết xẹo thẳng hiền nói. Ta cùng với một người ở địa Linh Môn là bạn cũ. Trước khi đi hắn nhờ ta, đem bọn hắn vượt qua mê trận. Biện pháp của ta thuộc loại bí mật của môn phái, không thể để cho người khác cũng biết. Vì vậy Liên chỉ có thể tìm một con thông linh Bạch Hồ dẫn đường cho bọn hắn thôi. Bạch Hồ sẽ không đưa cho người đâu. Vì vậy mời ngươi đi đi. Tiểu viêm hướng về phía nam tử mặt sẹo mỉm cười nói. Vương trận ta đây cũng không phải là người dễ đuổi đi như vậy. Nam tử có vết sẹo nhếch miệng cười, ẩn ẩn trong đó có chút lạnh lạnh âm trầm. Vương Trần Hoàng tuyên Các Vương Trần Nam tử mặt sẹo vừa nói xong, thì nạp lan yên nhiên ở bên cạnh bỗng nhìn kêu tỏ. khuôn mặt xinh đẹp cũng có chút biến sắc. Hoàng tuyên Các Tiểu Viêm cũng đột nhiên giật mình, chân khẽ bật cười. Trên đoạn đường này cái gọi là tứ phương các thì hắn dường như đã gặp người của bà Các, không biết đến lúc nào sẽ gặp được tình vận Các đây. Tiêu viêm, nếu không thêm bạch hồ cho bọn họ hắn đi, vườn trần này trời sinh ham chém giết, hơn nữa thực lực rất mạnh, e rằng đã sớm tới đấu hoàng trịnh phong, Nghe nói hắn đã từng chiến đấu với một ít lão quái cấp bậc đấu tông mà không chết. Nạp Lan yên nhiên khẽ cắn môi, suy nghĩ một lúc, cuối cùng thì trần Trử nói, nàng cũng không muốn thấy tiêu viêm bị cuốn vào chuyện này. Không có bạch hồ, chúng ta qua mây trận như thế nào. Tiêu viêm quay đầu lại, liếc mắt nhìn Nạp Lan yên nhiên giống như biết nàng đang lo lắng, liền cười cười và nói, yên tâm đi, giao cho ta. Nhìn đôi cười của thanh niên ấy, Nam Lan yên yên sửng sốt, nhưng trong lòng không biết tại sao, lại có một loại cảm giác chắc chắn, thật an toàn, lập tức chỉ có thể khẽ gật đầu một cái. Bạch Hồ, người đều buốn, và nhìn xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. nét tự cười trên gương mặt của tiêu viêm cũng trở nên nhạt dần. Mặt tay chậm rãi nắm lấy huyền trọng xích ở bên cạnh và nói, nghe những lời này của Tiêu Viêm, thì nét cười trên khuôn mặt của Vương Trần không khỏi đập thêm. Người quen thuộc hắn đều biết, mỗi khi hắn cười vui vẻ, đó cũng chính là lúc sát ý trong lòng dày đặc nhất. Trực đó không lâu, vừa vặn gặp được Đường Ưng của Vạn Kiếm Cát, cũng đã giao thủ cùng hắn. Hắn nói ở đằng sau còn có một người càng thêm thú vị, nói vậy chắc hẳn là nói về ngươi rồi. Bàn tay của Vương Trần chậm rãi buông xuống, năng lượng màu đen nồng đậm nhanh chóng quấn quanh tới hắn nhìn tiêu viêm đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm môi trọng nháy mắt hai mắt đột nhiên trở nên âm trầm nếu đang như thế vậy thì để cho ta đến xem xem liệu ngươi có thể chơi đùa tốt như lời của hắn không tiếng nói vừa dứt thì thân hình hắn liền hóa thành một đạo hắc tuyến vọt mạnh tới trọng nháy mắt hiện ra trước mặt tiêu viêm năm tay phủ kín năng lượng màu đen mang theo một cỗ gió thành không hề hoa lệ đánh thẳng về phía trái tim của tiêu viêm như thế vậy vương trần đột ngột ra tay nam lang yên nhiên vội vàng nhắc nhở kêu lên cẩn thận bóng đèn sương như tấm chắn nhanh như chớp chặn trước mặt tiêu việp. nắm tay mạnh mẽ đánh tới nhất thể bạo xuất một tiếng trầm quá thấp thực thi thủ nam tàng nhanh chóng mở ra bàn tay trực tiếp chuyển thành một màu đen ghi người chút quỷ dị tránh đi cực xích đánh thẳng về phía ít hầu của tiêu việp. Quỹ tích công kích của Vương Trần Đúng đã có chút quỷ dị Người ngàng phóng thẳng tới Giống như là người gỗ bị điều khiển Nhìn thì không nhanh Nhưng lại khiến người ta có loại cảm giác Kỳ dị khó có thể tránh được Hai mắt của tiêu viêm nhìn Chăm chú bàn tay màu đen Đang phóng lớn trong đồng tử mình Ngay lập tức ánh mắt ngưng tụ lại Không hề có chút chậm trễ Năm tay mang theo ngọn lửa Xanh biếc cuốn quanh cũng đánh ra một quyền Năm tay cực kỳ chính xác Đánh mạnh lên bàn tay màu đen kia. Một lửa nóng bỏng trực tiếp làm cho bàn tay đen kia xuất hiện khói trắng nồng đậm. Đối mặt với dị hỏa, lực ăn bòn của đấu khí ám thuộc tính của Vương Trần hoàn toàn không có hiệu quả chút nào. Và chạm hành mẽ theo một cỗ sóng sùng kích cường đại. Âm một tiếng rồi nhanh chóng quét tán ra. Sóng sùng kích còn đánh sâu vào khiến cho cây lớn ở xung quanh gãy đổ. Trên bản đất cũng vì vậy mà trở thành một mảnh hỗn độn. Dị hóa Quyền dưỡng giao phong chỉ kéo dài Trong chớp mắt sắc mặt của vương trần kia nhất thời biến đổi Các bộ nặng nề lui về phía sau Đầu khí trong cơ thể mạnh mẽ Tuôn ra Ép cho ngọn lửa xanh biếc rất nhỏ Từ trong lòng bàn tay ra ngoài Nhưng ngọn lửa kia sắc mặt của hắn dần dần trầm xuống Tiểu viêm có ngón tay búng huyền trọng xích Tu nấp vào trong nạp dưới Liệt mắt nhìn vương trần một cái Thực lượng của người này thực sự là cực kỳ không kém. Nhưng đối với hắn mà nói lại không có quá lớn lực uy hiếp. Đồng khi ám thuộc tính tuy nói là quỷ dị, nhưng khi đối mặt với dị hỏa cũng sẽ bị áp chế thế thảm. Nếu thực sự muốn giao thủ, tiểu viêm có bảy phần đám chắc sẽ đánh chết được kẻ này. Vương Trần âm lãnh cười, không thèm nhìn đến ba người hoàng thiên. thân hình chợt lùi lại điền tiến vào trong sương phủ dày đặc. Một đạo thanh âm từ từ rời xuống. Khó trách có thể làm cho đường ưng có trọng như vậy. Người xem ra thật sự cũng có vài phần bản lĩnh. Chuyện hôm nay có nhiều bỏ qua. Trên thiên sân đài, ta chờ ngươi để nhìn xem có bản lĩnh tới đó hay là không. Nhìn địa phương bởi vương trần biến mất, tiêu viêm không khỏi cười lạnh một tiếng. Không hổ đều là người của tứ phương các. Không ngờ trắng ngay cả lời nói hùng ác cũng giống nhau như vậy. Đứng ở phía sau người tiêu viêm, Nạp lặng yên nhiên nhìn Vương Trần sau khi tiếp xúc ngắn ngủi với Tiều Việp liền nhanh chóng lui lại. Trong đôi mắt đẹp cũng có chút kinh ngạc. Sanh tiếng của Vương Trần cũng có chút vang rồi Ở trong những người đồng lứa dường như cũng có đối thủ. Hơn nữa, người này trở sinh đại sát hiếu sát chiến. thiên phú tù luyện để kiện xuất. Thực lực tiến triển cũng khá là nhanh. Thêm vào đó lại hay dựa vào thế lực của Hoàng Tuyển các Ngày thường thích nhất là giao thủ Với một số cường giả cấp bậc đấu tông Người các kiên kỳ thế lực Của hoàng tuyển các Nên không dám hạ sát thủ với hắn Cũng bởi vì thế Dần dần làm cho danh tiếng của vương trần Càng ngày càng vang Càng về sau gần như đồn hắn Rằng có thực lực giao thủ Với cường giả đấu tông Cũng không biết đến tụt cùng là thật hay dối Nhưng mà kệ thật giả thế nào Thực lực của vương trần này Cũng không có gì hoài nghi Nhưng nạp Lan Yên Nhiên không ngờ rằng hiện tại mới chỉ giao thủ một hiệp ngắn ngủi mà cái tình thị sát biến thái này tự nhiên lại bị tiểu viêm làm cho kinh sợ mà thoái lui Tiểu viêm cũng không biết giờ phút này trong lòng Đạp Lan Yên Nhiên khiếp sợ thế nào. Ánh mắt chuyển hướng nhìn ba người Hoàng Thiên cách đó không xa lạnh nhạt nói Còn chưa cút à? Nghe vậy thì ba người Hoàng Thiên nhất thời từ trên mặt đất dãy dụa đứng lên giống như được đại xá chặt vật chạy trốn. Vương Trần tối lui cũng đã khiến cho bọn hắn hoàn toàn mất đi tin tưởng chống lại tiểu viêm Có thể đem Vương Trần thanh danh hiền hách, kinh sợ lùi lại. Thực lực của người này đã đạt đến trình độ không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Những ba người hoàng thiên chật vật thoát đi. Lúc này tiểu viêm mới khẽ thở ra một hơi, xoay người. Ánh mắt nhìn nạp lan yên nhiên. Trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Một không khí lập tức trở nên có chút xấu hổ trầm mặc Đối với không khí trầm mặc như vậy, Nạp Lan Yên nhiên cũng không nói gì, ngọc thủ nhẹ nhàng bố vỗ bộ lông mềm mại của bị hổ, mí mắt lại hạ xuống. Người, người cũng muốn đi đến Thiên Sơn huyết đàm sao?" Trầm mặc kéo dài một lúc lâu, sau đó Tiêu Viêm rút cuộc khó khăn một tiếng, mở miệng nói, "Ừm, mặc dù biết thực lực của ta, muốn hoạt vào con số 10 rất là khó, nhưng mà đến một lần cũng coi như đi để khám đi." La Plan Yên Nhiên gật gật đầu, thấp giọng nói. Tiêu Viêm xoát xoá bàn tay, đột nhiên có chút khó nói, chần chừ một lát sau đó mới lại nói: Người tại sao lại đi một mình tới chỗ này?" Đôi tay đang vút về Bạch Hồ có chút dừng lại. La Phạn Yên Nhiên nâng đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Tiêu Viêm đó. Lão sư ta đang bế quan tu luyện, bởi vậy bản thân ta tự đi khảo luyện một phen. Thời gian qua các ngươi cũng khỏe chứ? Ánh mắt của tiêu viêm có chút lặng tránh rồi nói. Thế tế nạp lan yên nhiên khẽ cười, nhẹ giọng đáp. Người muốn hỏi về lão sư sao? Thân thể bắt giác hơi cứng lại. Tiêu viêm chợt khẽ thở trong một hơi lại nói. Nàng ấy có khỏe không? Nghe vậy đôi mắt đẹp của nạp lan yên nhiên thoáng ảm đạm, gật gật đầu nói, Lão sư rất tốt. Nàng cũng ở Trung Châu Bắc vừa cả. Tiêu viêm lại tiếp tục hỏi. Trong giọng nói có chút nóng lòng. Trong đầu của hắn lại đột nhiên hiện lên một bóng dáng buồn bã cùng dãy rũa kia lúc chia ly. Mặc kệ chuyện lúc ban đầu bên nào làm sai. Nhưng dù sao Vân lam Tông cũng thật sự bị hủy trong tay của tiêu viêm. Tên là tông chủ của Vân lam Tông. Vân vận vốn không thể thoát khỏi thù hủy tông diệt sư. Nhưng đối với tiêu viêm nàng lại không thể xuống tay được. Cuối cùng không còn cách nào đối mặt nàng chỉ có thể chọn trời đi khỏi đế quốc để hy sinh nhiều năm. Sau đó phiêu bạt tha hương Vừa nghĩ đến đây Trong lòng tiêu viêm liền có thêm một loại cảm giác gọi là đau lòng Ngay từ đầu vân vận đã không sai Có sai thì chính là lập trường của hai bên Kỳ thật ngay từ đầu nàng đã chính là người bị thương nặng nhất Mà mấy năm nay phiêu bạt tha hương Nằm một thân nữ nhi Tuy đó thực lực không kém Nhưng chắc hẳn cũng chịu qua không ít đau khổ Đối với vấn đề của tiêu viêm Nam Lan yên nhiên lựa chọn im lặng Sau đó một lúc lâu mới lại nói tiếp Lúc ta đi ra ngoài Lão sư có dặn qua Không chuẩn là toán với người khác Về chỗ ở hiện tại của lão sư Đặc biệt là ngươi Nghe phải tiêu viêm ngẩn người ra trợn cây khẩu một tiếng Nữ nhân này Không nói thì không nói Chỉ cần năng không có việc gì là được Khẽ thời gian một tiếng Tiêu viêm lắc lắc đầu Bỏ đi cảm xúc trong lòng Sau đó quay về với nạp lan yên nhiên Cười nói Ta cũng muốn đi thiền sơn huyết hàm Nếu như người muốn có thể đi cùng ta Sẽ không làm liên lụy đến người chứ Con mắt của nạp lan yên nhiên sáng lên Rồi chợt lo lắng hỏi Ta đối với thiền nhật sơn mạch này Một chút cũng không quen Người ít nhất còn biết một chút Có người ở đây mà nói Ta cũng có thể bớt lo không ít Tiểu viêm giang tay nói Ừ Ngọc thủ quân nạp lan yên nhiên khẽ vỗ về bạch hồ Chân chầm một chút Cuối cùng khẽ gật đầu một cái. Ở đây đã bốn đến gần thiên bục sơn mạch. Chắc hẳn qua không lâu nữa chúng ta có thể đến được chân của thiên bục sơn mạch. Ở đây đó có một cái mê trận. Nhưng mà chúng ta có được thông linh bạch hồ. Ngược lại không cần lo lắng chuyện gì. Trong rừng rậm trải động sương vô dày đặc. Hai mong người đang nhanh chóng xuyên qua. Một dòng thự thanh thúy nhẹ nhàng truyền ra. Tiểu viêm gật gật đầu. Con người chỉ đường đúng thật là tiện hơn rất nhiều. Tiến vào Thiên Bộc Sơn mạch cũng không có nghĩa là an toàn, ngược lại càng thêm nguy hiểm, bởi vì toàn Thiên Bộc Sơn mạch này bị một gia tộc ma thú cường đại khống chế. Con mắt của Nạp Lan Yên nhiên lưu chuyển, nhìn thoáng qua tiêu Viêm đang ngưng thần ở bên cạnh. Bộ dáng động đòng người như vậy, tương đối có mỹ ý. Ma thú gia tộc thực lực như thế nào? Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt khẽ nhíu mày. Gia tộc ma thú này tên gọi là Vệ Kim Thử tộc tên nói đại đa số đều là ma thú bình thường chỉ dài tam dài nhưng số lượng lại có chút khủng bố đương nhiên hạnh tâm chân chính về kim thử tộc vẫn làm mấy thành viên có thể hóa thành hình người bọn họ mới thật sự là người nắm giữ cả thiên bộc sơn nghe nói tộc trưởng của gia tộc này cũng đạt đến thất giai thực lực sánh ngang với cường giả lục tình đấu tông nạp lạnh yên nhiên nhẹ giọng giải thích có một cái gia tộc ma thú như vậy chiếm lấy thiên bộc sơn Mà thiên sơn huyết đàm còn có thể đến lượt Những người khác hưởng thụ Tiên địa kỳ vật bực này Đối với mà thú cũng có lực hấp dẫn Rất lớn mới phải chứ Tiểu viêm nghi ngờ đói <cười> Bọn họ muốn lưu lại để độc chiếm Nhưng ngươi cho rằng đám người Của thế lực khác sẽ đồng ý sao Nạp nặng yên nhiên khẽ cười đói Lúc trước vì việc thiên sơn huyết đàm này Mà thiên bộc sơn mạch Cũng đã bùng nổ một hồi đại chiến Kết quả tự nhiên là vệ kim thử tộc thất bại đâu còn dám tự mình chiếm giữ Thiên Sơn Huyết Đàm. Mặc dù thất bại, nhưng bởi vì địa thế của Thiên Bộc Sơn Mạch quá đặc thù, cương giả thực lực mạnh mẽ, không thể đi vào. Vì lo lắng phải kiếm thử hạ độc thủ đối với đám người trẻ tuổi, nên đã làm ra một cái ước định. Với danh gạch của Thiên Sơn Huyết Đàm, Vỹ Kim Thử tộc chiếm hai cái, còn lại tám cái danh gạch thì phải dựa vào bản lĩnh mà tranh đoạt được. Tám cái. Nghe vậy tiêu viêm nhất thời như mày lại. Không nghĩ đến tình huống so với tưởng tượng của hắn còn ác liệt hơn. Bởi cái danh ngạch này đã không thay đổi. Hiện giờ từ trong đó lại còn phân đi hai cái rồi. Vậy thì sự khó khăn trong cạnh tranh lại càng tăng cao. Điều này quả thật cũng không có biện pháp. Với kiếm thử tộc chiếm được địa lợi. Thật ra trong đoạn bọn họ cũng cực kỳ khó chịu. Trước khi bọn họ có thể chiếm cứ toàn bộ 10 danh ngạch, nhưng bây giờ lại rút lại đến 5 lần. Naplan Lan yên nhiên mỉm cười nói. Dựa theo ước định, vệ kim thử tộc có thể bố trí trạm kiểm soát ở thiên bộc sơn, ngăn cản người muốn trèo lên. Chỉ cần không đả thương tính mạng đám người kia, thì tất cả có thể tùy theo bọn họ. Nhưng bất kể làm thế nào, thì danh ngạch thám cường giả nhân loại phải có đủ. Bởi vậy mới nói, tiên vào thiên bộc sơn tốt nhất không cần đắc tội với tộc nhân vệ kim thử tộc. Bởi vì bọn họ có thể quyết định người có tư cách trèo lên đỉnh khê lê hay không. Nói đến cuối cùng khuôn mặt xinh đẹp của Nạp Lan Yên Yên cũng hơi có chút ngưng trọng tiếp viên cười khổ gật đầu không nghĩ rằng lại có nhiều chuyện như vậy hắn vốn còn tưởng rằng xem ai vọ tới đỉnh núi trước thì có thể hưởng thụ thiên sơn huyết đàm kia trong lúc hai người nói chuyện bất tri bất giác xương bộ dày đặc xung quanh đã giảm bớt đi rất nhiều qua một lúc sau một loạt đại thủ che trời chỉnh tề đột nhiên hiện ra trong tầm mắt Giữa đám đại thủ kia Có một cái cổng gỗ Chỉ để cho một người đi vào Trước những cây đại thủ này Còn có hơn chục bóng người Hiện nhân đây đều là những người có ước muốn đến thiên huyết đàm Ở bên kia Nhìn thấy có người đến Mấy mấy người kia cũng quay đầu Liếc mắt nhìn tiêu viêm Chợt ánh mắt mạnh mẽ Đọng lại phía trên tiểu bạch hồ Trong lòng ngực của nạp lãn yên nhiên Thông linh bạch hồ Một tiếng kêu kinh hỉ vang lên Thoáng động một cái tất cả ánh mắt đều chuyển về hướng nạp lan yên nhiên rồi dừng lại tất cả đều không biết phương pháp phá giải bê trận đột nhiên xuất hiện thông linh bạch hồ nhất thời đốt lên hy vọng Vô đã tuyệt vọng của bọn họ bị phần đông ánh mắt nóng rực nhìn chăm chăm nạp lan yên nhiên khuôn mặt xinh đẹp hơi biến sắc một chút đi theo ta không cần sợ tiểu viêm thản nhiên nói bất chợt đâu khí trong cơ thể tuôn ra Khi thế cựu Tinh Đấu Hoàng không hề giữ lại trào ra ngoài. Khí thế mạnh mẽ lập tức đè mấy bóng người đang rụt rịch ở bên kia áp chế xuống. Những người này thực lực phần lớn đều ở cựu Tinh Đấu Hoàng trở xuống, kém xa so với cựu Tinh Đấu Hoàng. Tôi gần phạm vi 10 thước, giết. Ánh mắt của Tiêu Viêm lạnh lùng chậm rãi đảo qua bốn phía, giọng nói ẩn chứa sát ý khẽ truyền ra, khiến cho sắc mặt mọi người thay đổi, trong mắt biến thành trạng tránh. Cước bộ của tiêu viêm chậm rãi đi trên mặt đất, phủ đầy lá cây khô vàng, nhẹ nhàng vang lên tiếng, trở thành âm điệu duy nhất của khu vực này. Nằm lặn yên yên theo sát phía sau tiêu viêm. Những ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào xung quanh, làm cho lòng bàn tay của nàng toàn bộ hôi lạnh. Nếu như hơn với tên cường giả đốc hoàng này động thủ, chỉ sợ rằng ngay cả tiêu viêm cũng phải tránh mũi nhọn. Theo tiêu viêm hai người càng ngày càng tới gần cổng gỗ, bầu không khí xung quanh càng trở nên áp lực căng thẳng tiếng bước chân rất nhỏ kia giống như đạp lên trái tim của mỗi người cái trong người khác có cảm giác hít thở không thông các bộ tiếp tục nhẹ nhàng hạ xuống tiêu viêm nhìn cổng gỗ chỉ cách không đến bảy thước kia vừa muốn nhẹ nhàng thở ra đôi mắt lại chậm rãi nheo lại thành một độ cong nguy hiểm cùng lúc đó một thanh âm dữ tợn đột nhiên vang lên mọi người cùng nhau ra tay đoạn dây thông thiên bạch hồ Thiên dân huyết đảm kia chúng ta có thể có một phần Theo tiếng quát dữ tận kia vang lịch Bộ không khí căng thẳng Tới khu vực này nhất thời tan vỡ Không ít người cộ ý phản kháng Và giở khắc này Lại bị chiếm cứ bởi sự tam lam nồng đậm Thiên dân huyết đảm Đối với bọn hắn Đều có lực hấp dẫn cực kỳ lớn Nhưng đêm được không có thông linh bạch hồ dẫn được Bọn họ căn bản không có khả năng xông ra cầu trận Cho nên Tuy nó biết rõ thực lực tiêu viên mạnh hơn, nhưng vì sự hấp dẫn của thiên sơn huyết nạm cũng chỉ có thể liều chết một lần. Thăng điểm vừa mới hiện lên trong mắt mọi người, thì một đạo âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên. Mọi người còn đang ngạc nhiên, thì liền thấy một bóng người bị đánh bay ra giống như diều đất dày tung bay. Cuối cùng mạnh mẽ đụng vào bên một câu cây đại thụ. Lực đạo mạnh mẽ đến mức trực tiếp làm cho cây đại thụ nhanh chóng tạo ra vài cái khe, khe to bằng nắm tay đại thụ che trời thoáng cái trở nên lung lay như sắp đổ. Một người vừa rơi xuống đất thì một ngụm máu tươi nhất thời phun ra. Gương mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt đi. Ánh mắt của hắn hướng về phía tiêu viêm, trong đó mơ hồ có một chút hoảng sợ cùng oán độc. Nhìn một màn tranh đấu này lửa vừa xảy ra, không ai thấy rõ đến tận cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn họ duy nhất có thể thấy là tên xui xào này dẫn đầu phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Chân vừa mới bước ra một bước, liền đụng phải công kích hùng mạnh. Như vậy có thể nhận biết người động thủ, rất rõ ràng là vị thanh niên mang vẻ mặt lạnh lùng kia. Tiếp theo sẽ không tiếp tục lưu thủ đâu. Cước bộ di chuyển nhẹ nhàng, ánh mắt tiêu viêm nhìn chăm chăm vào cẩm gỗ, Thầm đói ở trong lòng. Tiệp ra chậm rãi phun ra một đạo lời nói nghiêm nghị, mang đầy sát ý. Nghe được lần này thì ít hầu của không ít người bỗng giật giật mấy cái. Tham điệm vừa mới trào ra trong lòng cũng bị sự việc vừa rồi mang đến thoáng vài nhạt một chút. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, dĩ nhiên không ai có dũng khí tiếp tục dẫn đầu ra tay trước. Nếu hắn tiến nhập mê trận, mọi người muốn có được cơ hội tiếp tục phải chờ thêm ba năm. Nếu có thể thuận đợi xông ra, nó không chừng còn có thể có một con đường cơ hội. Chỉ cần có thể đi vào, thiên sơn huyết đảm kia. Cái gì cũng đều đáng giá. Đến lúc đó thì gia tộc cùng tông môn của các vị tất nhiên cũng sẽ có đáy ngộ khác cho các vị. Đáy ngộ đó có thể so với hiện tại mạnh hơn nhiều. Nếu đã sợ đầu, sợ đuôi, có thể thành đại sự sao? Ngay khi tham điểm của mọi người vừa bước trùng xuống thì một tiếng tét vẫn đổ tràn ngập kích động. Lại là lần thứ hai vang lên. Ánh mắt của tiêu viêm và giờ khắc này trở nên âm hàn một cách dị thường. Chậm rãi quay đầu lại những người vừa phát ra âm thanh, rõ ràng đang người vừa bị đánh. Nhưng nhìn thấy tiêu viêm nhìn sang, thì trong lòng người nọ nhất thời run rẩy do đi vết máu trên người, lùi về phía sau mấy bước. Ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh, nhìn thấy sự tham lam lần nữa trỗi dậy trong mắt của mọi người, thì lúc này mới cười lạnh Nét cười này vừa mới xuất hiện không lâu, thì đột nhiên cứng lại, bởi vì hắn nhìn thấy trước mặt giống như có một thân ảnh quỷ mị nhanh chóng hiện ra. Tiểu viêm với nét mặt âm hàn đã hiện ra ngay trước mặt hắn. Tại khoảnh khắc thân hình Tiểu viêm hiện lên thì động tự của người kia cũng đã co rụt lại. Làm cho cường giả đấu hoảng, phản ứng của hắn đồng dạng không chậm. Một chân đập mạnh mặt đất, đại điện đột nhiên mạnh mẽ lồi ra một cây cột đá. Trên đỉnh cột đá lúc này là lòng bàn chân của hắn. Một đường lực lượng đẩy mạnh, trực tiếp theo hướng hậu phương vọt tới cảm thụ được gió bên tai trong đồng người kết thở dài nhẹ nhóm một hơi chân làm một lần đượm quát lên chói tai cả người còn đứng ngây ra đó làm gì mặc dù người này là cửu tinh đấu hoàng nhưng đêm trời chúng ta liên thủ lại thì tuyệt đối không thể chống lại chúng ta đâu hắn đang nói thì đột nhiên dừng lại thân hình đang tung bay về phía sau thì đột nhiên dừng lại đồng tử nhanh chóng co rút sau đó chậm rãi cúi đầu nhìn xuống thì đã nhìn thấy một cái bàn tay bị bao phủ bởi một ngọn lửa xanh lục sắc bén như đào phong từ phía sau lưng mình mạnh mẽ chém tới nhiệt độ hỏa diễm nóng bỏng làm cho trên bàn tay không hề dính vào lửa giọt máu tươi một kịch đánh chết người này vừa mới phát ra thì sắc mặt tiêu viêm lại càng thêm băng lạnh hắn có thể cảm giác được tham niệm trong mắt của những tên kia đang muốn hoàn toàn bị rũ rỗ mà ra Một đợt trong nháy mắt lập tức đem thân thể người này đốt thành tro bụi. Tiêu viêm đã xuất hiện tới bên cạnh nạp lăn yên nhiên. Một tay giữ chặt nàng, sau đó nhiều tiềm điện hướng đến cổng gỗ giữ dội mà đi. Với khoảng cách hơn 7 mét, thì lệ tốc độ của tiêu viêm cũng không xa. Trong nháy mắt là tới được, nhưng ngay tại khoảnh khắc thân hình vừa động đó, thì đại điện trước cổng gỗ nhanh chóng, động đẩy. Hơn 10 cột gỗ bén nhọn thật lớn do đầu khí ngưng tụ mà thành, chùi từ dưới đất lên, vừa vẫn đem cổng gỗ phòng kín. Đôi mắt hếp lại nhìn bức tường phòng ngự bằng cột gỗ ở cổng gỗ kia. Tay óc của tiêu viêm vung lên. Một con lửa xanh lục như thiểm điện bùng ra. Trực tiếp đem đó bẻ gãy, nghiền nát. Cũng vào giây phút này, thì bàn tay của hắn nắm chặt lại. Huyền trọng sách đã hiện ra. Đám cột gỗ vừa mới bị phá hủy. Tịa dưới mặt đất đã lộ ra vô số thủ thạch. Thầy thế nạp đàn liền điên vội vàng nhắc nhở Cẩn thận Thanh âm vừa mới phát ra Tì năng liền cảm giác được Sự căng thẳng của vòng eo tinh tế Thân hình thong một cái đã đến trước cánh cổng bằng gỗ cổ. Thân hình vừa mới hạ xuống Thì đột nhiên có một tiếng xé gió Chói tai vang lên Từng đạo kinh phong ẩn chứa năng lượng hùng hồn Un un hướng đến hai người tiêu viêm Mạnh mẽ đánh tới Khuôn mặt của tiêu viêm không chút thay đổi Bàn tay nắm chặt trọng xích bàn tay của hắn vừa động một cái, tiếng nhất thời xuất hiện tầng tầng thước ảnh, tạo ra trước mặt một cái phòng cự bằng thước ảnh kín không kẽ hở. Phần đông công kích đấu khí rơi vào phía trên phòng cự thước ảnh, nhất thời phát ra trận trận thành thúy, mà thước ảnh cũng giảm đi rất nhiều. Nhưng vừa mới tiêu tán, lại có thêm càng nhiều thước ảnh hiện lên, rậm rạp, liền biên bất tận. Thước ảnh phòng cự đen nhánh tựa như cái lồng tròn bầu đen bác phủ tiêu viêm cùng đạp làng yên nhiên mà những trận công kích tuy nhìn hùng bánh nhưng cũng chỉ có thể làm cho thức ảnh hiện lên chút gần sóng mà thôi lấy thực lực của tiêu viêm hôm nay khi thi triển lục hợp dù thần xích bằng vào thực lực bọn người kia thật sự là khó có thể đem đó phá giải hơn nữa đạo pháp phòng ngự của xích pháp này vốn liền biến bất tận tiện cho dù đám người kia có nhiều hơn cũng không thể làm gì được Khi mà đạo công kết cuối cùng cũng bị thức ảnh bầu đen chống đỡ được thì trong lòng mọi người không khỏi run rẩy. Tùy nói người này là cựu tinh đấu hoàng, nhưng bọn hắn nơi này chính là có gần 20 người đấu hoàng, vậy mà khi hiệp lực lại cũng không thể phá vỡ được phòng cự của đối phương. Cựu tinh đấu hoàng tuy mạnh nhưng muốn đạt tới trình độ như vậy cũng là rất khó đấy. Thức ảnh bầu đen chậm rãi thiểu tán trực tất nành trẻ tuổi làm cho trong lòng mọi người phát lạnh lại một lần nữa xuất hiện. Một đôi mắt đen nhánh không trộn lẫn một chút tình cảm nào, chậm rãi nâng lên. Mà pham là người bị con người ấy đảo qua, đều có cảm giác lạnh lẽo như bị độc xa nhìn thẳng. Người, đi vào trước. Tiểu viêm đưa lưng về phía nạp lan yên nhiên, nhẹ giọng nói. Nghe vậy nạp lan yên nhiên ngẩn ra, chợt ngoan ngoãn, nhẹ gật đầu rồi nói. Ta tại cửa cầu trận, chờ ngươi. Người tiến vào không đến đi loạn, cẩn thận một chút tiểu viêm kẽ gật đầu Thế thế nạp lan yên nhiên ôm chồn bạc Lúc này mới thật cẩn thận Thối lui đến chỗ cổng gỗ Sau đó đang lục bên trong ánh mắt mọi người Bốc hỏa đi vào bên trong Những thế nạp lan yên nhiên đi vào rồi Trọng xích trong tay tiểu viêm vung lên Đầu khí màu xanh đục hùng hồn Nhất thời từ trong cơ thể bùng phát Rồi tiến vào trong trọng xích Mà theo sự quán chú đấu khí không ngừng thì trọng xích màu đen nhánh cũng dần dần chuyển sang màu xanh. Tạm thụ được đâu khí bên trong trọng xích, trong tay tiêu viêm càng ngày càng hung hồn, thì sắc mặt bọn người ở đây đều biến đổi. Có một vài người cẩn thận, tự nhiên bắt đầu lặng lẽ thoái lui. Tới bây giờ bọn hắn mới hiểu được, người thanh niên trước mắt này nhìn qua thì trẻ tuổi, nhưng thực chất lại có thực lực như đám gia hỏa vương trần, đường ưng. Bây giờ mới đi thì đã muộn rồi cảm nhận được có người vốn rút lui. Trên khuôn mặt lạnh như băng của tiểu Viêm xuất hiện nụ cười lạnh lẽo. Ánh mắt của hắn vừa mới híp lại, thì trọng xích trong tay đã vung ra. Diễm phân phệ lãng thước. Âm thanh quát khẽ vừa bay phang lên, thì ánh sáng trong phiến khu vực này bỗng nhiên bùng lên. Một đạo xích mang màu xanh biếc khoảng chừng 10 trượng, đột nhiên giống như một con sao long, phát ra tiếng rít chói tai, chuẩn điên cuồng bắn đến khi con dao lòng này đánh đến, thì dứt tận mặt đất ở xung quanh bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, tượng khen nứt giống như không ngừng Lan tràn ra khắp nơi. Đáp xích mang màu xanh biếc này cực kỳ nhanh, không chỉ chỉ là trong nháy mắt thì đã tới gần bọn người kia, mà thấy như vậy, thì bọn người này cũng vô cùng kinh hãi, chỉ có thể liều mạng thúc giục đấu khí trong cơ thể hình thành một màng phòng ngự ở phía trước mình. Những tiếng nổ mạnh do năng lượng va chạm không ngừng vang lên trong mảnh đất trống này. Từng tiếng kêu thảm thiết cũng theo đó vang lên. Từng đạo thân nảnh trong đám người nhất thời bị đè mạnh xuống đất. Những khe nứt trên mặt đất cũng vì vậy mà nhiều hơn. Mà những cây đại thụ trong phạm vi trăm mét quanh đây cũng vì vậy mà trở nên nghiêng ngả không thôi. Lấy thực lực của tiêu viêm hiện giờ thì khi thi triển diễm phần vệ lãng xích thì cho dù là cường giả đấu hoàng đỉnh phong cũng không dám chống đỡ. Còn những người này đã chưa vượt qua được ngũ tình đấu hoàng Thì kết cục tự nhiên là vô cùng thảm rồi Xích mạng chậm rãi thiểu thán Mặt đất chấn động cũng từ từ đình chỉ Tiểu viêm hơi hơi ngẩng đầu Nhìn thấy đám người ở bên ngoài Giờ phút này đang thống khổ lên rỉ Tiếng mới gật đầu một chút Mọi người này sợ rằng Giờ đây cũng không thể nhúc nhích nổi Bàn tay của hắn khẽ vung lên Thì trọng xích đã thu vào trong giới chỉ Tiêu viêm vừa mới tiến vào bên trong Thì một âm thanh già nua quái dị Đột nhiên vang lên bền tài <cười> Chàng trai Thủ đoạn cũng hoàn độc lắm Lại có thể thu thập hết đám người này Nhưng mà chẳng lẽ người đã biến nơi này Loạn lên như vậy rồi Nghĩ rời đi dễ dàng như vậy sao Bước chân của tiêu viêm khẽ dừng lại Vừa mới ngần đầu Thì thấy một lão giả áo xám Đang ngồi trên một thân cây Đang cười hiếp mắt nhìn hắn Đấu tông cường giả Ánh mắt nhìn qua lão giả áo xám này, đồng tư của tiêu viêm hơi co lại. Người này xuất hiện vô cùng quỷ dị. Lấy được lượng linh hồn của hắn, vậy mà không thể phát hiện được người này. Hơn nữa không phải là cường giả có thực lực trên đấu hoàng, không thể tiến vào sơn mạch thiên mục sao, vì sao người này lại có thể vào. Tiêu viêm đèm ánh mắt chăm chú nhìn chăm chăm vào lão giả bằng áo xám. Một lát sau mới cười một tiếng ôm quyền nói vị lão tiên sinh này hẳn là tiền bối kim thử tộc rồi. thiên mục xinh mạch áp chế thực lực trên đấu khoảng cấp đi vào, mà thực lực của vị lão giả trước mặt này lại vượt khỏi giới hạn này, chắc hẳn không phải là người từ bên ngoài đến. nếu đã như vậy, hẳn là thuộc loại cường giả bản địa, mà hiện nay thiên mục xinh mạch là địa bàn của kim thử tộc, người này chắc hẳn cũng là tộc nhân của phệ kim thử. nghe vậy lão giả áo sám cũng sững sờ. Chờ từ trên nhánh cây nhảy xuống Di chuyển vòng quanh tiêu viêm khoảng bơi vòng Cười híp mắt rồi nói Tiểu tượng gây ánh mắt cũng không tệ lắm Tiêu viêm cười cười Năm lời nói lúc trước của nạp lan yên nhiên Nghi nhớ trong lòng Tự nhiên hắn sẽ không muốn đắc tội Với tộc nhân vệ kim thử Hơn đến thực lực người này không tệ Chắc hẳn địa vị ở trong tộc cũng không thấp Nếu đắc tội với hắn Sợ là không có kết quả tốt đẹp gì Vạn bối tiêu viêm Đem nơi này biến thành bộ dạng như vậy Cũng là do tiểu tử Liều mạng Mong rằng Lão tiên Sinh không trách móc Tiểu viêm cười một tiếng Một cái bình ngọc nhanh chóng hiện ra ở trong tay Sau đó rất là khách khí Đưa tới mà nói Đây là một chút ít khí tụ đan. Mặc dù có lẽ không lọt vào pháp nhãn của Lão tiên Sinh Nhưng dùng để hồi phục đấu khí Cũng có hiệu quả không tệ Khí tụ đan Thuộc loại đan dược ngũ phẩm thuộc tính tiêu hao đối với đấu hoàng thậm chí là đấu tông đều có hiệu quả khôi phục lại một chút đấu khí là một loại đan dược tiêu hào tương đối cao dài. nhìn thấy tiêu viêm hành động như vậy, lão giả áo xám chợt ngẩn người ra. bất quá nghe được cái tên khí tu đan, ánh mắt của hắn nhất thời phát sáng rực rỡ. Đan dược đối với ma thú cường đại mà nói càng thêm là trinh quý. vì vậy chuyện dược sư chỉ có nhân tại nhân loại mới có được. mặc dù có một chút ma thú. Dựa vào một chút thiền phú Cũng có thể luyện chế đan dược Nhưng dù sao phẩm cấp của khí tu đan này Cho dù không cao lắm Nhưng tác dụng hồi phục đấu khí của nó Cũng đã làm cho lão già áo xám Có chút động tâm <cười> Tiểu tử kia Ở thời điểm đầu tiên khi ta nhìn thấy ngươi Cũng đã cảm thấy Rất là thuận mắt Lão già áo xám lầm bầm bôi Cười hắng hắt Sau đó cũng không chút khách khí Tiếp nhận bình ngọc từ tay tiêu viêm Sau đó nhìn thoáng qua trung quanh Khuôi tay nói, Không có việc gì Nơi này ta sẽ cho người thu thập Tiểu tử ngươi không cần đo lắng gì Về phần những thứ đồ đáng ghét này Ta cũng sẽ giúp người dọn dẹp một chút Tiêu viêm cười cười rồi gật đầu Hướng về phía lão giả áo xám ôm quyền Thành ngầm cung kính rồi nói Nếu đã vậy Thì đã tàn lão tiên sinh rồi Lão phu gọi là kìm cốc đừng gọi là lão tiền sinh thải đỏ nhá. Lão già áo xám cười hăng hắc, chợt đi vòng quanh người Tiêu Phiêm một vòng nữa, đột nhiên nói: Tiêu tử kia, người là luyện dược sư à? Đôi mùi vị này, người bình thường không thể có được." Tiêu Phiêm chần chừ một chút, ở phương diện khứu giác, đối phương rõ ràng có thiên phú đặc thù. Lập tức hắn cũng không giấu giếm, ngật đầu khẽ một cái. <cười> "Luyện dược sư. Vật kia thật là rất hiếm lạ đấy." Nhìn thấy tiêu viêm gật đầu Nhất thấy trong mắt của Kim Cóc Xẹt qua chủ đi tiền sáng kỳ dị Trần hiếp mắt cười nói Người đi vào trước đi Con tiểu nữ oa kia có thông linh bạch hổ dẫn đường Thông qua mê trận thì không thành vấn đề Nhưng muốn thành công đến Trần huyết tạm Thì còn không có trở ngại đấy Ghiên tâm đi Lậu Phúc không phải là người thu đổ Nhưng không làm việc Sẽ thông báo cho thêm người vào chiếu cố một chút vừa nghe vậy tiêu viêm trong lòng cũng vui hẳn lên. năng dược này xuất ra cũng không thiệt thòi. Quả nhân địa vị của lão già này tại trong vảy kim thử tộc không thấp. nếu đã lấy được thứ cần có, hắn cũng không ở đâu nữa, hướng về phía kim cốc chắp tay, sau đó liền xoay người tiến vào bên trong cánh cổng gỗ. hết tập 147